Thấy pháp bố thủy tư bị răng của lang chu vương cắn vài miếng mà không có cử động gì. Lại chỉ huy lang chu vương dùng tơ nhện chói chặt đối phương lại. Đảm bảo không có gì nguy hiểm mới cẩn thận đi tới. A, đồ hèn hạ, ta. Ta muốn giết ngươi. Có lẽ bản năng của một gã cường giả cảm thấy có nguy hiểm. Hoặc là hồi quang phản chiếu. Nghe được tiếng bước chân của dương lăng. Pháp bố thủy tư dùng sức mở mắt ra. muốn đứng lên giết chết dương lăng đáng tiếc bị tơ nhện cứng cỏi của lang chu vương trói chặt không nhúc nhích được ngay cả ngón tay cũng không thể động có rất nhiều người đối nghịch với ma thú lĩnh nhưng tất cả đều không có kết quả tốt nếu còn có kiếp sau nhớ kỹ đừng có làm tay sai của giáo đình thấy pháp bố thủy tư cường đại hấp hối ngay cả một sợi tơ nhện cũng không thể làm đứt dương lăng hoàn toàn yên tâm vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc niệm vô quyết, thi triển luyện hồn thuật, ở lăng mộ dưới đất, luyện hóa năng lượng linh hồn của hơn 100 ác ma, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so sánh với phân thân của ác ma, thì pháp bố thủy tư mạnh hơn vô số lần, dương lăng không biết luyện hóa trí nhớ của hắn, cướp thần cách của hắn, thì thực lực của mình sẽ biến đổi đến mức nào, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 430 linh hồn kim dịch thông qua vu thuật luyện hồn dương lăng không ngừng hấp thu linh hồn năng lượng của pháp bố thủy tư làm một gã cường giả hạ vị thần linh hồn năng lượng của pháp bố thủy tư phi thường cường đại so với hơn trăm phân thân của ác ma còn mạnh hơn Sở dĩ có thể dễ dàng chúng phải linh hồn công kích của Dương Lăng, một phần do ở phương diện linh hồn bào hao và nhiếp hồn quang ba có lực công kích quá mức quỷ dị, còn ở phương diện còn lại là hắn đã tập trung tất cả tinh lực vào trong lực lượng lĩnh vực và tử vong lĩnh vực, vì vậy linh hồn phòng ngự tương đối yếu ớt. Lý do cuối cùng là do pháp bố thủy tư cường đại nên quá khinh thường đối thủ để cho Dương Lăng thừa dịp mà tấn công vào. Linh hồn cường đại nhưng phòng thủ yếu ớt, hơn nữa lại không quá cảnh giác, khiến cho pháp bố thủy tư phải chết trong tay dương lăng. Điều này giống như có một con đê lớn đã nhiều năm không tu bổ, bây giờ bị một cơn mưa to liền sụp đổ ngay, ngàn giảm tung hoành, lại chết trong một khắc sơ hở. Sau khi hấp thu xong nguồn năng lượng linh hồn khổng lồ, hồn ti trong đầu dương lăng càng ngày càng nhiều, dây dưa cùng một chỗ rồi chậm rãi dung hợp. Biến thành một giọt chất lỏng màu vàng Một giọt Hai giọt Càng lúc càng nhiều Linh hồn kim dịch Thông qua bên trong Hiểu được sự biến hóa trong cơ thể Dương lăng mừng rỡ. Căn cứ sự giải thích của phương tiêm bi Linh hồn ngưng kết thành trạng thái thể khí của hồn ti Sau khi hóa thành linh hồn kim dịch Sẽ có thể ngưng kết thành hồn tinh Đến lúc đó có thể chính thức đạt đến hồn vu cảnh giới tu luyện đến hồn vu không chỉ có vu lực và tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, còn có thể tiếp xúc cao giai vu thuật khổng lồ, chính thức đi vào điện phụ của linh hồn trường khống nắm trong tay. Trước hết có thể lợi dụng hết thảy các loại cấm chế, ma thú và kịch độc là có thể giết chết một hạ vị thần. Không biết tiến giai đến hồn vu cường đại, thực lực tăng trưởng sẽ có trình độ thế nào? Đến lúc đó nói không chừng có thể nhổ tận gốc giáo đình hoành hành bá đạo. Bắt được vị giáo hoàng cao cao tại thượng đem về ma thú lĩnh. Cùng với những thôn trưởng và tộc trưởng nho nhỏ những tiểu nhân vật đem thẩm phán tại chỗ. Sự bao tội ác của giáo đình và giáo hoàng. Nhớ tới chuyện xưa có một vị tổng thống của một quốc gia như Mỹ Quốc. Mỹ Quốc đã đem ra pháp đình thẩm vấn hắn. Dương Lăng đắc ý cười cười. Giáo đình hoành hành bá đạo. Quyết án lan tràn, tội danh đại giết hại dã man của họ nhất định là trốn không thoát. Cái gì là kỳ thị chủng tộc, giết người vô tội càng nhiều không kể xiết. Hơn nữa có thể đem tội danh cưỡng bức dân nữ ghép cho giáo hoàng, thêm tội danh phong kiến mê tín cũng không sai. Có tội thì rất tốt, không có cũng phải nghĩ biện pháp cho có. Vì truyền giáo đồ, có thể nói đó là bạo đồ và ác bà Chỉ là bao bọc một vòng hào quang bên ngoài mà thôi. Sau khi hấp thu hết linh hồn năng lượng của Pháp Bố Thủy Tư không bỏ sót chút nào, Dương Lăng Thuận lợi đạt được trí nhớ của hắn, rất nhanh đã hiểu được rất nhiều bí mật bên trong của giáo đình. Nguyên lai thánh đường của giáo đình chia làm nội đường và ngoại đường, nội đình mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là lĩnh vực cường giả mà thôi. Giống như Pháp Bố Thủy Tư cường hãn như vậy cũng không có được mấy người. Cường giả của nội đình phát xuất ra từ trăm ngàn năm qua có thể là những cao thủ tại đại lục, có khi là do chính giáo đình bồi dưỡng hộ giáo Kỵ sĩ và ma Pháp Sư, có khi là tín phụng tín ngưỡng, tín đồ tự nguyện gia nhập. Còn có một ít đến từ những vị diện xa xôi khác. Pháp Bố Thủy Tư là một người xuất thân từ một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã gia nhập giáo đình. Bởi vì trời xanh thông minh hơn người, nhận được sự trọng điểm tài bồi của giáo đình. Từ hộ giáo Kỵ sĩ lên tới bạch y tế tự, sau đó được đưa đến vân trung thành tẩy lệ. Tốc độ tu luyện khiến kẻ khác theo không kịp. Theo những lần chinh phục của giáo đình đã lập được rất nhiều chiến công. Sau cuộc đại chiến thủy lục, hắn mới từ tử ẩn cư bên trong nội đình chuyên tâm tu luyện. Mấy ngàn năm sau rốt cuộc lại đột phá cảnh giới. Không chỉ tiến giai đến Hạ vị Thần Đỉnh Phong, còn lĩnh ngộ tử vong pháp tắc và đao vực. Dựa theo quy củ của Thánh Đường, sau khi tu luyện đến Hạ vị Thần Đỉnh Phong có thể đi tới Vân Trung Thành tu luyện tiếp tục. bốn Pháp Bố Thủy Tư muốn trước tiên giết chết Dương Lăng, cướp lấy thần cách của Bố Luân Đặc trưởng Lão rồi mới đi tới Vân Trung Thành. Không ngờ đã không cướp được thần cách mà còn bồi cả tính mạng của mình. Vân Trung Thành, đây cuối cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ chính là thế lực sau lưng giáo đình, căn cứ theo trí nhớ của Pháp Bố Thủy Tư, Vân Trung Thành thuộc một vị diện khác, cường giả như mây nhưng tình huống cụ thể chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết Vân Trung Thành là nơi những cường giả của giáo đình luôn hướng tới, có sự liên lạc mật thiết với giáo đình, mỗi một đời giáo hoàng cũng là do Vân Trung Thành phái gia sứ giả, ngay cả nội đường trường lão cũng do bọn họ tuyển chọn và khảo hạch. Vị diện khác, trên thế giới cuối cùng có bao nhiêu vị diện, có bao nhiêu thế lực đang che giấu, tìm kiếm nửa ngày không cách nào thu thêm được phần trí nhớ nào của Pháp Bố Thủy Tư, Dương Lăng lắc đầu, cảm thấy thế giới này phức tạp còn ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Chuyển sang nghiên cứu thần cách của Pháp Bố Thủy Tư, căn cứ vào trí nhớ của hắn, thần cách và linh hồn là căn bản của thần Giai Cường Già. Nếu mất đi linh hồn thì chỉ trở thành một khôi lỗi, mất đi thần cách thì chỉ còn là một phế vật vô dụng. Muốn tiến giai đến thần giai chỉ có hai biện pháp, một là lĩnh ngộ sinh mạng, lực lượng tự nhiên, tử vong và sáu loại pháp tắc gì đó, đột phá cảnh giới thành thần, lĩnh vực tiến giai thành thần vực cường đại. Một loại khác là luyện hóa thần cách người khác, có được trí nhớ về sự lĩnh ngộ pháp tắc, nhanh chóng tiến giai dến thần giai. Cường giả độc lập có lực lượng cường đại, nhưng thông qua việc luyện hóa thần cách để trở thành thần giai cường giả cũng không kém. Điểm mấu chốt là xem thần lực và linh hồn của ai cường đại hơn, xem ai lĩnh ngộ pháp tắc cao thâm hơn. Có thể độc lập thành thần, đối với pháp tắc nhất định có lĩnh ngộ độc đáo, nhưng không có nghĩa sau này có thể gia tăng thêm lĩnh ngộ pháp tắc. Rất nhiều người cả đời cũng không cách nào tiến bộ nhưng trái ngược. Thông qua luyện hóa thần cách có thể gia tăng tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn, chỉ trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng mạnh. Bởi vì như thế, thần cách tại các vị diện cực kỳ chân quý, người nào cũng muốn luyện hóa thần cách người khác, nhanh chóng tăng lên thực lực. Điều này cũng giống như hai người cùng đi học tập, một người cứ đi tại chỗ, mỗi ngày đều tự nghiên cứu làm sao mà đi, người kia lại hỏi sư phụ, tra tư liệu, làm đủ mọi cách hoặc lợi dụng tư nguyên để nhanh chóng nắm vững các loại tri thức. Kết quả, vài năm sau, một người ăn uống kham khổ sống qua ngày, vẫn luôn tự hỏi mình làm thế nào, còn người kia đã đầy một bụng tri thức tiến vào xã hội. Khởi điểm giống nhau, thời gian giống nhau, nhưng một người chỉ ăn bánh bao kham khổ, còn một người có xe có mỹ nữ, đây là sự chênh lệch. Bởi vì như thế, thần giai cường giả rất cường đại nhưng phi thường nguy hiểm. Không biết lúc nào bị vây công và hãm hại, thần cách bị cướp đi, hình thần bị hủy diệt, căn cứ trí nhớ của Pháp Bố Thủy Tư, tại sinh mệnh và trật tự vị diện còn hoàn hảo một chút, còn ở tại tử vong và hỗn loạn vị diện quả thực chính là nguy cơ bốn phía, không có đủ thực lực mà đi vào, chính là muốn chết, sách, sách trách không được các thế lực lớn đều muốn chiếm lấy truyền tống môn, tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm thần cách, nguyên lai như thế. Hiểu được tác dụng của thần cách Dương Lăng chợt hiểu ra Ngẫm lại truyền tống môn trong không gian giới chỉ Nở nụ cười Truyền thuyết thần ma mộ chàng có thần cách nằm khắp nơi trên đất Nếu ngày nào đó lén đi vào tìm được vài viên hắc Long Vương và Thi Vu Vương mỗi người một viên Thậm chí còn nhiều hơn Vậy sẽ thế nào Sợ rằng đến lúc đó thần dai ma thú bên người nhiều không kể xiết Mỗi người ơi đều có thể cho người của giáo đình thánh thành một bài học Giáo hoàng nếu còn ra oai, vậy lấy thần cách trọi chết hắn, nhét thần cách vào miệng hắn, khóa họng hắn lại. Sau một lát dương lăng thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, khoanh chân ngồi xuống. Truyền thuyết nhiều khi chỉ là bịa đặt, tình huống của thần ma mộ chàng thế nào cũng không rõ ràng. Trước tiên hãy nói không biết bên trong thật sự có thần cách và thần khí hay không, có những ác ma ở khắp nơi hay không, có thể toàn thân trở ra được hay không cũng là một vấn đề không nhỏ. Ngẫm lại lúc trước ở dưới lăng mộ dưới đất thiếu chút nữa đã thông qua truyền tống môn đưa đến cường đại ác ma Ra đầu hắn còn cảm thấy tê dại Không nắm chặt tình hình trước Tuyệt đối không sử dụng truyền tống môn con dao hai lưỡi này Nếu không cẩn thận phóng mở cho một ác ma cường đại chạy đến Nói không chừng còn chưa kít phản Ứng đã bị làm điểm tâm nuốt mất Nếu ngày nào đó tuần hóa được đầu thần giai ma thu hoặc tiến giai hồn vu thì may ra mới mở được truyền tống môn thử một lần. Thần cách của pháp bố thủy tư không lớn, không có vấn đề gì khi hấp thu, chỉ cỡ một viên sắt tròn nhỏ. Nếu không phải tàn mát ra một trận năng lượng mãnh liệt ba động, cho dù có bỏ bên ven đường cũng không ai thèm để ý. Nuốt vào thì không có tác dụng phụ gì chứ. Lăn qua lăn lại, cẩn thận quan sát suốt hồi lâu. Dương Lăng cũng không dám nuốt vào, nếu không cẩn thận nuốt vào một viên độc dược trí mạng, vậy thì nguy lớn, thật vất vả mới giết được pháp bố thủy tư, nếu lại bị chết vì thần cách của hắn thì mới thật ngu ngốc. Nếu không hay dùng con nhện hoặc tà nhãn thử xem, trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng lại lắc đầu, nếu con nhện nuốt vào rồi trở thành thần dai, chính mình chỉ có thể đứng một bên chừng mắt mà nhìn, không phải càng ngu hơn sao. Sau một lúc trầm tư hắn tìm được một biện pháp vẹn toàn Dùng thần cách bỏ vào một chén nước rồi cho con nhện uống vào Đợi cả nửa giờ Thấy con nhện không bị gì Ngược lại còn có vẻ tỉnh táo tựa hồ có được chỗ tốt lớn lao Lúc này mới nuốt vào Vì dự phòng vạn nhất Dương lăng để ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối ngay trước mặt Chuẩn bị thật tốt nhưng hắn không nghĩ tới sau khi nuốt thần cách của pháp bố thủy tư vào Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà hắn không thể tưởng tượng được. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 431. Lực lượng lĩnh vực đem thần cách nuốt vào. Dương Lăng liền thấy không ổn. Thần cách bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ nóng rực. Ở trong cơ thể hoành hành dữ dội. Cảm giác vô cùng đau nhức như bị ngàn đau đâm trúng. Giống như đang bị thiêu đốt toàn thân đau đớn, như là đã nuốt vào một khối sắt nóng, đau, bành trướng, nóng. Năng lượng nóng rực không ngừng xâm nhập vào trong gân mạch của Dương Lăng, hành hạ thần kinh của hắn, một đợt rồi một đợt không ngừng. Rất nhanh, ra tay đã hiện ra nhiều vết dạn máu, phảng phất như từng đạo gân mạch, mỗi một mạch máu đều sắp sửa muốn nổ tung. Sau vài tiếng kêu đau đớn, Dương Lăng liền uống một bình sinh mệnh chi tuyền. Đáng tiếc là không có tác dụng gì, hắn uống vào ma thú huyết châu, cơn đau nhức không hề dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt, càng lúc càng tệ hơn. Đây là cái giá phải trả cho việc luyện hóa thần cách. Trong sự khiếp sợ, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, kiệt lực vận chuyển hộ thể vô lực. Đáng tiếc, đối diện với cổ hỏa khí năng lượng khổng lồ, hộ thể vô lực chỉ như một chén nước mà thôi. Không những không có cách nào ngăn cản được sự hoành hành của cỗ năng lượng, ngược lại còn giống như một cơn sóng nhỏ bé bị biển hòa khí năng lượng cắn nuốt. Vu đan kịch liệt chấn động, xuất ra một cỗ vô lực hổ thể, đáng tiếc là vẫn vô ích. Cỗ hòa khí năng lượng nhanh chóng truyền ra khắp toàn thân, cơ thể nhanh chóng bành trướng, những ngân mạch càng lúc càng biến lớn ra. Rất nhanh, dương lăng tựa như một huyết nhân cả người đầy máu, mỗi một tấc da thịt. Mỗi một sợi lông cũng đều có máu gì ra. Bảo thể mà chết ư. Nhớ tới trên phương tiêm bi giải thích về việc tẩu hỏa nhập ma. Dương lăng khó khăn nuốt nước miếng. Không tưởng được sau khi nuốt thần cách vào lại phát sinh ra cổ năng lượng khủng khiếp như thế. Thần cách được xúc tích từ tinh hoa năng lượng của thần giai cường giả cũng quả nhiên quá cường hãn, Làm sao bây giờ? Thần cách nuốt vào cơ thể thì năng lượng tựa như vô thiên cái địa tôn trào trong khắp cơ thể, cho dù có nôn cũng ra được. Đem hết mọi cách thử qua, dương lăng cũng không cách nào nôn ra được viên thần cách, chỉ còn biện pháp cuối cùng là đem tinh linh chủy thủ mổ bụng mà moi nó ra thôi. Ngay lúc hắn không còn cách nào khác nữa, gân mạch như bị đứt đoạn, cơ hồ sắp bảo thể mà chết, kỳ tích liền xuất hiện, huyền ảo luyện thể vô quyết tự động vận chuyển. Rất nhanh đã khôi phục những gân mạch bị tổn thương, cơ thể và gân cốt đột nhiên co rút lại, như sóng chiều không ngừng hấp thu cố hỏa khí năng lượng đang hoành hành trong cơ thể. Chậm rãi một lúc, hộ thể vũ lực tự động xoay theo một quý tích huyền ảo vận chuyển, cứ mỗi một lần xoay tròn, cố hỏa khí năng lượng lại tàn mát ra. Vũ lực vận chuyển càng ngày càng thông sướng, tốc độ cũng càng nhanh, chẳng biết qua bao lâu. cỗ hỏa khí năng lượng đang hoành hành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương lăng phát hiện thần cách đã nhỏ đi một chút. Vu đan đã chậm rãi xoay tròn. Mỗi một vòng xoay lại tản mát ra một cỗ năng lượng màu đen. Cùng vu đan dung hợp chuyển hóa thành vu lực tinh thuần. ra tay bao bọc một tầng vết máu màu đỏ sậm. Thoáng nhìn thì cực kỳ dọa người. Nhưng bên trong lại hoàn hảo không bị tổn hao gì. Mỗi một phần trên cơ thể đều tràn ngập đầy lực lượng. Thần thức khổng lồ rót vào trong thần cách, trong đầu liền hiện lên một bộ hình vẽ cách luyện công của Pháp Bố Thủy Tư. Chỉ thấy hắn khi thì vung đao quét ngang, một đao bổ tảng đá lớn làm hai nửa hoặc là chặt đầu của một ma thú đằng đằng sát khí. Khi thì hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa, linh thai sáng suốt hiểu được thiên địa Pháp Tắc, rồi lại lớp lớp hàn mang của thanh đao như ẩn như hiện, đưa thần thức vào trong thần cách. dương lăng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu ý thức đi theo sát những động tác của hình vẽ trí nhớ của hắn trong nháy mắt đã hòa hợp cùng trí nhớ của pháp bố thủy tư cả hai hợp thành một những động tác vô cùng quen thuộc của hình vẽ đã làm cho hắn rung động đồng thời đem đến một tia giác ngộ vừa nặng vừa nhẹ lúc nhanh lúc chậm mượn lực đả lực chẳng biết qua bao lâu dương lăng chậm rãi mở hai mắt Hồi tưởng lại một loạt những hình vẽ trong trí nhớ Hồi tưởng đủ loại cảm giác của Pháp Bố Thủy Tư trong lúc ấy Trong lòng cảm thấy hoàn toàn hiểu rõ Đối với sự lĩnh ngộ lực lượng Pháp tác đạt được một cảnh giới mới phảng phất như vừa tiến thêm vào một tầng bàng bạc sự lĩnh ngộ cao hơn Bất quá Pháp Bố Thủy Tư lĩnh ngộ về lực lượng lĩnh vực lại Chủ yếu ở sự công kích kỳ xảo và tốc độ tăng lên Còn hắn lại lĩnh ngộ về vũ lực cấm chế Sau khi triển khai lĩnh vực không chỉ có lực lượng của bản thân và tốc độ còn có thể tăng thêm, còn có thể làm yếu đi lực lượng và tốc độ của địch nhân, theo vu lực và tinh thần lực tăng lên, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Sau khi lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, thực lực sẽ tăng trưởng đến trình độ thế nào? Cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng năng lượng muốn nổ tung, dương lăng trong lòng vừa động, trong nháy mắt tiến vào vu tháp không gian. dựa vào thần thức cường đại, nhanh chóng tìm được một đám đại địa bạo hùng làm thỏ thí nghiệm, thông qua phong độn pháp thuật thuấn di qua đó, một cước đá bay một con đại địa bạo hùng đang sắp ăn thịt một con sơn dương. Con mồi vừa đến miệng thì bị đá bay, đại địa bạo hùng cao hơn hai thước lớn tiếng rít gào, theo bản năng hung hăng chảo một cái trên vai Dương Lăng, không ngờ chỉ nghe một âm thanh trầm mộn. Dương Lăng vẫn bất động còn tay chảo của đại địa Bạo Hùng lại bị đánh gãy. Hắc, hắc, đi tìm chết. Nhìn đại địa Bạo Hùng đang chừng lớn mắt nhìn, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, tung ra một quyền vào ngực nó, nắm tay cứng rắn xuyên thẳng qua hậu tâm của nó, một kích trí mạng, lực lượng so với trước kia càng mạnh hơn thập bội. Mắt thấy thủ lĩnh chỉ bị một chiêu mà chết trong tay Dương Lăng, cảm giác được năng lượng mênh mông kinh khủng trên người hắn. đám đại địa bạo hùng chung quanh hồn phi phách tán không hẹn mà tuôn ra khắp nơi chạy trốn so sánh với loài người sự nhạy cảm về nguy hiểm của ma thú càng nhiều hơn hư chạy đi đâu nhìn đám đại địa bạo hùng đang tan tác chạy trốn dương lăng chợt quát một tiếng trong nháy mắt đã triển khai lực lượng lĩnh vực cùng thời gian hơn mười con đại địa bạo hùng cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống cất bước khó khăn phảng phất như vừa rơi vào một vũng bùn nặng nề đáng sợ. Xách xách, so với trọng lực cấm chế còn muốn tốt hơn. Nhìn xem hơn 10 đầu đại địa bạo hùng thân thể trầm trọng, nửa bước cũng khó đi của chúng. Dương Lăng hài lòng cười cười. Trọng lực cấm chế phạm vi rộng lớn, nhưng phải có thời gian nhất định để bố trí. Nhưng lực lượng lĩnh vực bất đồng, chỉ cần trong lòng vừa động là đã có thể lập tức triển khai ai. tại ngay chiến trường thiên biến vạn hóa chỉ một điểm nhỏ này thôi cũng đã làm cục diện thay đổi gấp đôi gấp ba gấp bốn lần dương lăng một chút lại một chút gia tăng lĩnh vực uy áp cho đến khi thi triển đến 8 lần lực lượng lĩnh vực thì hơn 10 con đại địa bạo hùng không còn chịu nổi áp lực trầm trọng đã lăn quay trên mặt đất đừng nói bỏ chạy chối chết ngay cả muốn cử động móng vuốt cũng đã khó khăn có lẽ do áp lực quá nặng Da tay của chúng cũng đã dì ra vết máu, đồng từ sung huyết, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Uy áp một tầng so với một tầng càng lợi hại. Sau này lực lượng lĩnh vực sẽ gọi là thiên trọng láng ba đi. Biết được vũ lực và tinh thần lực đã gia tăng, lĩnh vực uy áp có thể giống trọng lực cấm chế gia tăng một tầng rồi một tầng. Dương lăng mừng rỡ không cách nào tưởng tượng, nếu có thể trong nháy mắt gia tăng 100 lần trọng lực. Thậm chí một ngàn, còn có ai có bản lãnh động thủ với mình Lực lượng tăng lên, vĩnh viễn không có cảnh giới Băng phong vạn lý Dùng thiên trọng lãng lĩnh vực gắt gao vây khốn đại địa bạo hùng Dương lăng gia tăng thêm băng phong lĩnh vực Cùng thời gian, hơn 10 con đại địa bạo hùng trên mặt đất đã bị đóng thành băng điêu Băng phong triệt cốt trong nháy mắt đã phá hủy thần kinh của chúng Đông kết hết máu của chúng Bị Dương Lăng bước tới đá cho một cước trên người chúng xuất hiện vô số khe nứt, liền bị vỡ ra thành từng mảnh, hình thần câu diệt. Đây là lực lượng của thần cách, trong nháy mắt đã giết chết xong đám đại địa bạo hùng, nhìn vu tháp không gian mênh mông, cảm giác lực lượng tràn trề trong cơ thể, Dương Lăng hưng phấn không thôi. Mặc dù không có lập tức tiến giai thần giai cường giả, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ, tốc độ thuấn di kết hợp với linh hồn công kích khó phòng bị, hơn nửa phòng ngự năng lực cường đại đến biến thái. Điều này khiến cho tác dụng cận chiến trong chiến đấu của hắn không biết lại tăng thêm bao nhiêu lần. Bây giờ cho dù không có cấm chế và ma thú quân đoàn, hắn cũng tự tin có thể đối diện với thần giai cường giả bình thường của đại lục. Ở bên trong biển rộng trong vu tháp không gian tẩy hết vết máu trên người. Thay bộ quần áo, Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi vu tháp không gian. Dương đại ca, Vinh không có việc gì chứ. Vừa thấy Dương Lăng, tác phỉ á trong lòng lo lắng đi lại gần. Có, còn là phi thường nghiêm trọng. Nhìn thấy bạch y phiêu phiêu, do nước mưa làm ướt. Lộ ra vẻ kiều mị của tác phỉ á. Sắc mặt Dương Lăng trầm xuống, làm ra vẻ lo nghĩ lắc đầu. Rồi lại lập tức dỉ bên tai nàng nhỏ giọng nói. Vừa mới bắt đầu thì có đau một chút, nhưng sau đó cái gì cũng tốt hơn nhiều. Vinh, Vinh đúng là đại bại hoại. Vừa mới thành thục một chút nên tác phỉ Á đã hiểu được Dương Lăng đang trêu chọc mình. Nhớ tới đêm mưa to hai người đã quay cuồng bên nhau, gương mặt tươi cười đỏ bừng, dùng sức nhéo vào đùi Dương Lăng một cái. Bởi vì còn xa một khoảng cách. Hắc Long Vương và Y Mặc Đặc mấy người nghe không rõ Dương Lăng và Tác Phỉ Á đang nói cái gì. Nhưng thân là thần giai cường giả bố Luân Đặc trưởng Lão lại nghe rất rõ ràng. Lắc đầu bước lại gần. Dương Lăng, thần cách của Pháp Bố Thụy Tư đâu rồi? Nhất định phải luyện hóa thật nhanh, để cao thực lực. Mặc dù may mắn giết được Pháp Bố Thụy Tư, nhưng không ai biết giáo đình còn bao nhiêu cường giả như vậy. Vì muốn được bảo hiểm. Trưởng Lão Bố Luân Đặc Liền Hối Dương Lăng nhanh chóng luyện hóa thần cách của Pháp Bố Thủy Tư, dùng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực. Dưới tình huống bình thường, luyện hóa một viên thần cách phải mất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mặc dù không thể nuốt thần cách vào để luyện hóa nhưng cũng có thể thu được một ít chỗ tốt. Có thể hấp thu chỉ một bộ phận năng lượng thần cách, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc của thần cách. Trưởng Lão Yên Tâm Đi! thần cách ta đã nuốt mất rồi nhìn sự quan tâm của bố luân đặc trưởng lão dương lăng cười cười vỗ vỗ vào ngực cái gì ngươi ngươi trực tiếp đem thần cách nuốt mất nghe dương lăng vừa nói như vậy rồi dùng thần thức cảm ứng năng lượng ba động trong thân thể của hắn bố luân đặc trưởng lão không thể tin chừng lớn hai mắt thần cách ẩn chứa năng lượng khổng lồ trong lúc minh tư mọi người đều cầm nơi Từ từ hấp thu năng lượng bên trong lĩnh ngộ pháp tắc bên trong thần cách Không ngờ Dương Lăng lại trực tiếp nuốt xuống Thiên tài hay là quái vật Đi quanh Dương Lăng hai vòng Thấy hắn từ trên xuống dưới không có vết thương gì Bố Luân đặc trưởng lão không thể tin mà lắc đầu Đối với thực lực của Dương Lăng Hắn càng ngày càng không hiểu nổi Đừng nói là một người Một lĩnh vực cường giả nho nhỏ Dù chính là thần giai cường giả cường đại cũng không dám lấy thần cách của người khác trực tiếp nuốt vào. Không nghĩ tới Dương Lăng lại dễ dàng làm được. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 432. Thiên sứ sau khi đánh chết Pháp Bố Thủy Tư. Dương Lăng đại nạn không chết. Lại thu hoạch được nhiều chỗ tốt. Nhưng cùng lúc đó, ở nơi thánh thành tát lạp thác tư xa xôi. Trong tòa cung điện hùng vĩ của giáo đình lại vô cùng lạnh lẽo. Vi bà, còn chưa có tin tức của Pháp Bố thụy Tư. Vị giáo hoàng cao cao tại Thượng Ba thụy vẻ mặt âm lãnh lạnh lùng nhìn người đứng cách đó không xa vị ngoại đường chấp sự trưởng lão tên Vi bà. Pháp Bố thụy Tư sau khi lĩnh ngộ đao vực, thực lực đã tiến giai đến thần đỉnh cảnh giới, có tư cách đi tới vân trung thành tiếp tục tu luyện. Vì vậy thực lực của hắn phóng mắt nhìn ra khắp Thái Luân Đại Lục cũng có thể đếm được. Ngoại trừ hòa thần của hòa thần Sơn và tinh linh đại tế ti của tinh linh Vương Đình, sợ rằng ngay cả kiếm thần của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc và Hoàng Kim Sư Tử của Bác Cách gia tộc cũng không phân cao thấp với hắn. Tổng hợp tình báo từ các nơi, bên cạnh Dương Lăng có bố Luân Đặc trưởng Lão đang bị thương nặng, chỉ còn lại một bộ phận thần lực, còn là một gã sơ cấp vị hạ thần. Theo đạo lý mà nói, Pháp Bố Thủy Tư ra tay có 9 phần thắng, đừng nói là giết chết Dương Lăng tên tiểu lĩnh chủ ghê gớm kia. Cho dù là huyết tẩy ma thú lĩnh cũng không thành vấn đề, không nghĩ tới. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, hành tung của Pháp Bố Thủy Tư ở nơi nào không rõ, liên tục ba ngày không có chút tin tức. Liên tục ba ngày không có tin tức, chuyện này thật sự là quá bất thường rồi. làm một gã ngoại đường chấp sự trưởng lão của thánh đường, vi bá phụ trách hành động và liên lạc lần này liên tục ba ngày không biết pháp bố thủy tư đang ở nơi nào, hắn sốt ruột đến độ tóc cũng muốn bạc mà ngay cả giáo hoàng cao cao tại thượng của giáo đình ba thủy biết chuyện cũng buồn bực không thôi. trăm ngàn năm qua giáo đình sở dĩ cường thịnh không suy, Mấu chốt không phải tín đồ đông đảo, cũng không phải do hộ giáo Kỵ sĩ và ma pháp sư tinh tuệ. Mà là chính họ có một nhóm cường giả có thể hô phong hoán vũ Nếu không Nói không chừng đã bị hòa thần môn Hoặc là một thế lực lớn nào nhổ tận gốc mất rồi Thái Luân Đại Lục cường giả vi tôn Cường giả gặp cường giả Lúc đó phải xem thực lực nói chuyện Ngoại trừ thiên sứ tử vân trung thành phủ xuống Thánh đường võ sĩ cường đại Vẫn là chủ lực Nam Chinh Bắc Chiến của giáo đình Cũng là căn bản và kiêu hãnh để uy lâm Thái Luân Đại Lục Trong đó nội đường võ sĩ còn là tinh duệ trong tinh duệ chỉ có bọn họ mới có thực lực đối kháng các thế lực cường già làm một gã bước vào thần giai cường giả suốt ngàn năm hiếm có không thể nghi ngờ pháp bố thủy tư chính là sự kiêu ngạo của giáo đình thực lực mạnh hơn hắn không phải không có nhưng tuyệt đối có thể đếm được hơn nữa còn là những người có nhiệm vụ bí mật nếu không tới lúc vạn bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối không dễ dàng ra tay ngoại trừ sứ giả của vân trung thành Dù cho là giáo hoàng cũng không có quyền điều động bọn họ làm việc Giáo hoàng bệ hạ, chuyện sợ rằng đã vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta Nhìn sắc mặt âm trầm của giáo hoàng, vi bá dừng một chút Trần chờ một lát nói tiếp Ba ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì Vậy thì chỉ có hai trường hợp Một là do pháp bố thủy tư đại nhân bị vây ở nơi nào đó Một là đã gặp bất hạnh Vô luận là gặp tình huống nào cũng nói lên chuyện ma thú lĩnh không chỉ có một thần giai cường giả canh giữ, chỉ bất quá họ che giấu phi thường bí ẩn, chúng ta không cách nào phát hiện hành tung bọn họ mà thôi. Hạ vị thần đình. không chỉ có một người. Giáo Hoàng Ba Thụy xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ tới Dương Lăng lại che giấu thực lực tới nước này, trầm ngâm một lát nói, "Vi bá, đồ lý á phu trưởng lão đến lúc nào mới ra?" Giáo Hoàng bệ hạ Đồ Lý Á Phu trưởng lão đã đóng cửa tĩnh tu mấy ngàn năm trước khi tiến vào mật. Làm đại trưởng lão của nội đường Thánh Đường, Đồ Lý Á Phu không thể nghi ngờ là cường giả cường đại nhất của giáo đình, truyền thuyết hàng ngàn năm trước đã tu luyện đến trung vị thần cảnh giới, ngay cả sứ giả Vân Trung thành nhìn thấy hắn thái độ cũng phải cung kính. Đáng tiếc, đại trưởng lão đối với chuyện thế tục không hề để ý tới, còn sớm đóng cửa tĩnh tu từ mấy ngàn năm trước. Truyền lệnh không cho phép kẻ nào quấy dày, muốn mời hắn ra mặt đối phó với Dương Lăng, hiển nhiên là không thực tế. Ngoại trừ giáo đình gặp phải tai ương, sợ rằng không có gì có thể làm gián đoạn sự tĩnh tu của hắn. Những vị thiên sứ đang canh giữ bảo phong vũ hải vực không thể động đến, thánh quang kỵ sĩ nghiêm phòng tội dân xâm lấn không thể điều động, đồ lý á phu trưởng lão lại không thể quấy dày, nói như vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Giáo hoàng ba thủy đặc lạnh lùng nhìn vi bà, không giận mà uy. Thấy sắc mặt giáo hoàng ngày càng trầm, vi ba hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bệ hạ, ta cho rằng, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là phái một đội thánh đường võ sĩ hoặc là một đội thiên sứ đi ra bá lợi trước, tìm hiểu xem pháp bố thủy tư đại nhân đang ở nơi nào và tình báo của ma thú lĩnh. Sau khi có tin tình báo chính xác, lại làm ra quyết định cũng không chế. Ngay cả pháp bố thủy tư đang ở nơi nào cũng không rõ, không biết rõ tình huống mà vội vã làm ra chuyện trả thù tuyệt đối không thể được. Nếu bên người Dương Lăng có vài tên hạ vị thần cường giả hoặc là trung vị thần cường giả, tùy tiện xông vào không chỉ là tìm chết, hơn nữa rất có thể có thể phải trở mặt hoàn toàn với ma thú lĩnh, cấp cho giáo đình phiền toái rất lớn. Hừ, cũng tốt, cứ phái năm thiên sứ tốc độ nhanh nhất đi đi, lập tức hành động. Sau khi hừ lạnh một tiếng, giáo hoàng phất tay áo rời đi. Phái thiên sứ tốc độ nhanh nhất. Nhìn theo bóng lưng giáo hoàng đang đi xa, vi bá khẽ thở ra một hơi. Chu yện cho tới bây giờ, trả thù dương lăng đã là thứ yếu. Hiểu rõ pháp bố thủy tư đang ở nơi nào và thực lực thật sự của ma thú lĩnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Lực thiên sứ không chỉ có lực mạnh vô cùng, hơn nữa trong tất cả phân thân phủ xuống của các thiên sứ cũng có tốc độ nhanh nhất. Thiên sứ chiến trận có 5 người một tổ còn có thể tạo thành uy lực thật lớn, bạn nhất tình huống không đúng còn có thể liên thủ kháng địch, phát huy ra lực chiến đấu cường đại để tránh cho việc bị mai phục toàn quân tiêu hủy, vì trấn thủ bạo phong vũ hải vực và hoàng kim bờ biển nơi. tội dân cư trú, giáo đình đã điều động phần lớn binh lực Nếu ma thú lĩnh có vài tên thần giai cường giả cường đại, thực lực cả Thái Luân Đại Lục sẽ phát sinh biến hóa rất vi diệu, rất nhiều chuyện sợ rằng không kịp điều chỉnh. Giáo đình nhanh chóng phái ra toán nhân mà thứ hai, ý đồ tìm hiểu hành tung của Pháp Bố Thủy Tư và thực lực chính thức của ma thú lĩnh. Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng phái ra lượng lớn nhân thủ tìm hiểu động tĩnh của giáo đình, một bên tăng mạnh phòng ngự của lãnh địa, ở nơi chủ yếu gia tăng thêm nhiều cấm chế. Sau đó tranh thủ thời gian củng cố thiên trọng lãng lĩnh vực uy lực kinh người, thuần thục nắm giữ lực lượng lĩnh vực cường đại này, hắc Long Vương và Thi Vu Vương mấy người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn, dù ngay cả bố Luân Đặc trưởng Lão cũng cực kỳ cố kỷ sự cường đại của hắn. Tại thần vực uy áp của bố Luân Đặc trưởng Lão, lực chiến đấu của hắc Long Vương và Thi Vu Vương hai người đều giảm đi, thậm chí không cách nào nhúc nhích, nhưng Dương Lăng bất đồng. Cũng không biết do linh hồn năng lượng quá cường đại hay là vì nguyên nhân cùng lúc triển khai băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực, ảnh hưởng của thần lực uy áp của trưởng lão đối với hắn không là gì cả. Song trọng lĩnh vực, công kích và phòng ngự cường đại, tốc độ quỷ mị, tất cả những điều này đột nhiên làm cho lực chiến đấu của hắn trở nên tăng mạnh. Chủ yếu nhất chính là sau khi thuận lợi dung hợp thần cách của Pháp Bố Thủy Tư. mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào toàn bộ luyện hóa nhưng tốc độ tu luyện so với bình thường còn nhanh hơn đối với sự hiểu biết về lực lượng lĩnh vực càng ngày càng sâu hơn tốc độ tiến bộ cực nhanh khiến cho mọi người đổi theo không kịp vào một buổi tối dương lăng đang ngồi ở trên đại vu thai để tĩnh tu đột nhiên trong gia bá lợi thành lại có vài tia quang minh năng lượng ba động nhanh chóng khiến cho hắn chú ý giáo đình lại tới Cẩn thận, thần thức cường đại của Dương Lăng Vô Thanh vô tức tản mát ra, nhanh chóng tìm được năm tên hắc y nhân dáng vẻ khả nghi, nhìn thấy đối phương đang thừa dịp ánh trăng mông lung nhanh chóng hướng tới phủ thành chủ đi lại gần, lạnh lùng cười cười. Hắn tạm thời đình chỉ cấm chế bên trong của phủ thành chủ đồng thời triệu ra Thi Vu vương đang khổ tu trong vu tháp không gian, ở bên tai nhỏ giọng dặn dò vài câu. Mấy tên này mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng so ra vẫn không bằng pháp bố thủy tư. Mờ mờ ám ám, rõ ràng không phải đến để động thủ. Vậy lần hành động này của họ nhất định là vì tìm hiểu tình báo. Sau khi thực lực tiến nhanh, cho dù không dùng cấm chế hỗ trợ cũng có thể giết chết năm người đó. Giết bọn họ thì quá dễ dàng, nhưng như vậy thì lại quá tiện nghi cho bọn họ. Tạm dừng cấm chế bên trong thành chủ phủ, cho bọn họ tùy ý tiến đến. sau đó sẽ tương kế tự kế cấp cho đối phương một tình báo giả, làm cho đối phương sẽ có quyết sách sai lầm đồng thời trả thù và thêm kích thích. rát rát rát, không thành vấn đề. bất quá năm tên này đều là giáo đình thiên sứ, tư vị của linh hồn thật diệu kỳ không sao nói được. nhìn năm tên thiên sứ không biết tự lượng sức mình đang xâm nhập vào thành chủ phủ, thi vu vương rát rát cười cười. Sau khi hấp thu máu huyết và linh hồn của bọn họ, ta nắm chắc có thể khôi phục thực lực hoàn toàn. Đại nhân, sau khi đại sự hoàn thành, ta xin máu huyết và linh hồn của một tù binh. Hắc, hắc, chỉ cần làm việc cho tốt, đừng nói là một người, cho dù là hai người cũng không thành vấn đề. Nhìn Thi Vu Vương đang nóng lòng khôi phục thực lực, Dương Lăng cười cười. Sau một hồi ác chiến... Hắc Long Vương và Phi Long Vương mấy người đều cảm giác thực lực không đủ. Cả ngày ở bên trong vu tháp không gian khổ tu, ngay cả thi vu vương cũng không có ngoại lệ. Mắt thấy tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu sắp đạt đến siêu giai ma thú càng ngày càng gần. Mắt thấy mọi người dưới sự chỉ điểm của bố luân đặc trưởng lão nên thực lực tăng lên từng bước. Hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên. Không chỉ có ý nghĩ mau chóng khôi phục thực lực đến trạng thái lĩnh vực. còn hy vọng nhờ vào sự chỉ điểm của bố luân đặc trưởng lão có thể đột phá đến mức độ thần giai cường già, trở thành một thần giai cường đại thi vu vương bị vây khốn trong liệt hỏa cấm chế suốt mấy ngàn năm mặc dù thực lực của bố luân đặc trưởng lão không tiến bộ mà còn thối lui nhưng lý luận và tri thức uyên bác của hắn làm cho mọi người đạt được ích lợi vô cùng trên con đường tu luyện Mặc dù mỗi loại pháp tắc đều có những bất đồng Nhưng phương hướng tu luyện và rất nhiều những kỹ xảo đều gần như tương tự như nhau Nhờ có hắn chỉ điểm, mọi người vượt qua được những con đường vòng Dương Lăng cũng không có ngoại lệ Vì muốn giữ lại bố Luân đặc trưởng lão ở mãi tại ma thú lĩnh Hắn thông qua vị nữ thủ lĩnh hải đạo mà cách lệ đặc di rời cả bộ tộc đến ma thú lĩnh cư trú Sau đó mời trưởng lão nhận lời làm đại trưởng lão của vu môn Cứ như vậy, tộc nhân của bố Luân Đặc trưởng Lão đã được an bài, cuộc sống được cải thiện, hy vọng phục hưng bộ tộc, Dương Lăng đã có được một cao thủ cường đại. Sự an toàn của lãnh địa đã được cam đoan thêm một bước, cả hai bên đều vô cùng vui mừng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, mới.com chương 433. Đại hốt du sau khi vô thanh vô tức xâm nhập vào thành chủ phủ, mấy tên thiên sứ cẩn thận chậm rãi đi sâu vào. Bảo uy nhị đại nhân, chúng ta đi hướng nào? Sau khi trốn vào một mảnh rừng cây nhỏ nhìn những kiến trúc nhiều vô số kể và những binh lính tuần tra đông đảo, một gã thiên sứ đầu lĩnh chẳng biết đi hướng nào. Bèn quay lại hỏi ý tên đội trưởng. Xây dựng thành với kiến trúc đại quy mô. Thành chủ phủ đã chiếm một phần ba diện tích ra bá lợi thành, những khu rừng nhỏ và những kiến trúc nhiều không kể xiết, đồng thời cũng ẩn hàm cửu cung bát quái trận. Đừng nói địch nhân xâm nhập vào thành, cho dù là người hầu mới tới trong phủ cũng sẽ bị lạc đường. Cứ đi, đến địa phương nào có ánh sáng, nếu thật sự không được thì phải bắt mấy người hầu để hỏi tình huống khắp nơi. Đội trưởng bảo uy nhỉ thấp giọng hạ lệnh, dừng một chút lại nói tiếp. Mọi người hãy nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép động thù, càng không thể mở ra đôi cánh, cố gắng thu liễm năng lượng ba động trong nội thể. Pháp bố thủy tư liên tục ba ngày không có tin tức, điều này đã làm cho những nhân vật cao tầng trong giáo đình chấn động, làm một gã thiên sứ. Dĩ nhiên bảo uy nhị thu hoạch được tin tức kinh người này, ngay cả người cường đại như pháp bố thủy tư cũng có thể đã gặp bất chắc. Chuyện ma thú lĩnh che giấu thực lực kinh khủng cỡ nào thì tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra. Hắn cũng không muốn là nạn nhân theo sau pháp bố thủy tư. Nhiệm vụ lần xuất hành này là phải tìm ra hành tung của pháp bố thủy tư. Sau đó tìm hiểu thực lực che giấu của ma thú lĩnh. Chỉ vậy mà thôi. Sau khi lẻn vào thành chủ phủ đề phòng xâm nghiêm. Hắn vẫn ghi nhớ mệnh lệnh của vi bá trưởng lão. Làm chủ lực cho chiến tranh đối ngoại của Vân Trung Thành. Lực thiên sứ thực lực cường đại, tối thiểu cũng có hạ vị thần đỉnh thực lực, nhưng từ chủ vị diện phủ xuống các vị diện khác, phân thân của bọn họ chỉ có một phần trăm trong bản thể, thậm chí là cả ngàn phần trăm thực lực chính chủ thể. So với thực lực cường giả đỉnh phong của Thái Luân đại lục mạnh không được bao nhiêu. Nghe theo sự chỉ huy của bảo uy Nhĩ, vài tên lực thiên sứ hướng tới bên trong thành chủ phủ đi vào. Mượn lực cảm ứng và tốc độ cực nhanh Một lần lại một lần né qua đám binh lính tuần tra Áp sát phòng nghỉ sự ngày càng gần Nhóm người bảo uy nhỉ tưởng rằng lần xâm nhập này thần không biết quỷ không hay Không ngờ Dương Lăng và Thi Vu Vương đang ở trong phòng nghị sự đều đã thấy được rõ ràng Ở trong bụi cỏ, ngọn cây hoặc là giữa đám loạn thạch đều có một viên huyến ảnh thủy tinh in rõ ràng thân ảnh của bọn họ Thông qua vi hình ma Pháp trận truyền tống tới thủy tinh cầu bên trong phòng nghỉ sự. Hắc hắc, đây là thiên sứ điểu nhân. Nhìn những tên thiên sứ đang cẩn thận chậm giải tiến đến gần phòng nghị sự. Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Vì đối phó với mấy tên không biết chết sống này, hắn đã chuẩn bị một phần đại lễ Đúng vậy, đây là thiên sứ đến từ vân trung thành, máu huyết và linh hồn bất đồng với người khác. Mùi vị của họ suốt đời sẽ không quên được. Nghĩ lại năm đó mình đã giết chết vài tên thiên sứ, Thi Vu Vương khẽ liếm môi, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của mấy tên thiên sứ hiện lên trong thủy tinh cầu, phảng phất như thấy được những viên thịt béo. Đây chỉ là những tên thiên sứ bình thường, thực lực so với những vị lĩnh vực cường giả không được bao nhiêu, bất quá. Nhìn Dương Lăng, bố Luân đặc trưởng lão dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, Nếu gặp phải bản thể thiên sứ từng được tẩy lệ trong thánh quang phủ xuống, thì cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Điều nhân vẫn là điều nhân mà thôi, cho dù bao phủ trong hào quang thì vẫn là một tên điều nhân. Nhìn bố Luân đặc trưởng lão có ý tốt mà nhắc nhở mình, lại nhìn bóng dáng càng lúc càng gần của mấy tên thiên sứ. Dương Lăng cười nhà, vỗ vỗ tay nói, thời gian đến, giữ nguyên kế hoạch hành động, Vâng, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, mọi người nhanh chóng tản ra, theo kế hoạch hành động. hắc Long Vương dẫn theo vài con hắc Long cản đường lui của mấy tên thiên sứ. Phi Long Vương đã khôi phục thì cũng dẫn một đám Phi Long mai phục. Ở một bên, Thi Vu Vương cười rát rát vài tiếng rồi móc một tấm mặt nạ ra người vào, niệm vài câu chú ngữ thân thể gầy gò từ từ phồng lên. Sau khi lấy ra thanh quỷ đầu đao sắc bén Thì biến thân thành pháp bố thủy tư Đừng nói là quan sát từ xa Mà dù đứng ngay cạnh nhìn kỹ Cũng không thấy chút sơ hở nào Vì càng thêm chân thật Thì vu vương lột ra mặt pháp bố thủy tư Xuống làm thành mặt nạ da người Bảo người làm một bộ quần áo Giống hệt của pháp bố thụy tư Mặc vào áo giáp của hắn Cầm theo thanh quỷ đầu đao khác người của hắn Muốn không giống cũng khó Đối với tộc nhân mà nói thì gia nhập ma thú lĩnh là Phúc hay là Họa. Theo kế hoạch của Dương Lăng nấp vào một bên, nhìn Dương Lăng, lại nhìn đám Thi Vu Vương và Hắc Long Vương đầy quỷ kế. Bố Luân đặc trưởng lão khẽ thở dài một hơi. Thực lực của Dương Lăng rất mạnh, nằm ngoài suy đoán của hắn. Tốc độ tu luyện nhanh chưa từng có, có lẽ không bao lâu là sẽ đột phát cánh cửa thần dai. Đám người bên cạnh hắn như Thi Vu Vương, Hắc Long Vương và ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc như thích khách siêu đẳng đều không hề đơn giản. Thực lực cường đại, rất có tiềm lực. Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, thì sớm muộn gì cũng tiến giai đến thần giai. Cứ như thế, thực lực của lĩnh chủ Dương Lăng trong tương lai khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đừng nói các vị diện cường đại, mà ngay cả Thái Luân Đại Lục cũng có rất nhiều bí mật, phức tạp nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.